Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nàng chạy thực nhanh ra chuồng gà Có lẽ giờ tất cả gà thầy Mười nuôi cũng đã chui vô chuồng tránh bão rồi Trong khi đó Sam chạy thực nhanh ra am thầy Mười Chẳng để ý từ lâu Trung quanh thầy am chồng không biết bao nhiêu là ngại rắn Hồi đó chàng chỉ tưởng là thầy chồng loại ngại này Cũng như các cây ngại khác Bây giờ Sam mới biết Vì chính thầy sợ con bạch xà này về phá An Nên mới trồng những cây ngài này chung quanh anh Chẳng nhủ mơ ngài rắn Cả cổ lẫn lá ôm về Gió vẫn thổi thực mạnh Mưa tuy thưa dần Nhưng những hạt mưa đập vào mình chàng gian rác Đi ngược chiều gió Nên chàng tiến thực chậm Nhiều khi muốn bị gió hất xuống mưa Bỗng sàn tá hỏa vì vừa nghe một tiếng xẹt sát bên mình và chàng nhìn ngay thấy con bạch xà xuất hiện trường mặt. Nó ngóc đầu định mổ vào đầu chàng. Sàn sợ hãi buồn mớ ngài rắn té lăn cụ xuống mương. May mà chiếc mương chỉ sâu tới ngang bụng nên chàng trộm dậy được. Con bạch xà tấn công cụ Nó điên tiết trởn mình tới cũng vừa lúc sàn ru được cây súng bên mình ra. Chàng không còn suy nghĩ gì nữa, bóp cỏ liền. Mây và súng đã lên đạn ngay từ lúc chàng còn nằm trên giường Nếu không sàn cũng không có thỉ giờ lên đạn nữa. Và chắc chắn hôm nay chàng tự với con bạch sà này rồi. Chàng bắn hơi hết bằng đạn. Con bạch sà chúng đạn bật ra sau chết ngay. Vì nó đứng quá gần chàng và lãnh luôn một hơi bảy viên đạn liên tiếp. Bắn chết con bạch sà rồi chàng mệt ngoài muốn xỉu. Chàng vừa sợ vừa tiếc và không hiểu Tại sao con bạch sả này có thể thoát khỏi chiếc lưới Bỏ ra đây để tấn công chàng Một luồng điện lạnh chạy dài theo thân thể san làm sàn run lên Chàng hoàng hốt vùng ngay dậy vội vàng tóc lên bờ chạy thục về nhà Sàn chật nhớ tiêu hoa và ba con rắn ma của mình Nếu con bạch xà thoát lưới ra đây tấn công chàng Có nghĩa là nó phải loại được mấy con rắn ma Và chắc chắn Hoa cũng không thoát khỏi cùng trùng số phận như chúng Vừa chạy chàng vừa thét lên Hoa, Hoa ơi, em đâu rồi Chạy tới sân, sàn bỗng đứng xưng lại Chàng thấy Hoa đang đứng ôm con gà ở mé hiên Bận dỡ chàng chạy lại ôm lấy nàng Anh, anh làm gì vậy Sàn đưa hai tay lên mặt nàng cười à Em chúa chết hả Tạ ơn trời đất, tạ ơn Phật hoa ơi Nga không hiểu gì Anh nói cái gì vậy Sàn chỉ ra ngoài vườn nói thật nhanh Anh bắn con bạch xà Chút xíu nữa Nó căn anh chết Kẻ cũng tiếc nhưng toàn mạng là phúc rồi Không hiểu sao Nó không giết em trước mà lại đi tìm anh ấy hoa nắm tay Sàn kéo vào nhà Chỉ con bạch xà đang vùng vậy trong lưới Sàn chứng hứng Chàng nhìn thấy cả mấy con rắn ma của chàng đang loạn vợn chung quanh con bạch xã Có vẻ là thâm mệt Sàn ngờ ngạc hỏi Ủa như vậy anh vừa bắn con bạch xã nào ngoài vườn ứ Trời ơi anh vừa gặp con bạch xã khác Chúng nó có một cặp ma Sàn buông hoa ra ngay Chàng chạy vội ra ngoài vườn Xác con bạch xà còn nằm sống sượt bệt bờ mượn Trà bụi vàng vác nó lên vai nhặt nhảnh những cây ngải rắn ôm vào nhà. Hoa nhìn thấy sàn vác con bạch xà về. Dù nàng đã biết nó chết rồi mà vẫn còn rùn lên. Không ngờ con này còn lớn hơn con nằm trong đuôi. Sàn vác nó trên vai mà cả đầu lớn đuôi nó còn chạm đất. Như vậy có lẽ nó là con đực. Sàn ném con bạch xả xuống đất bảo hoa. Đi hôm dùng anh con dao và cái thớt ra đây. Để anh giữ con gà cho Hoa trao con gà cho sang Chạy ngay bố bếp lấy con dao và thơ Sàn mổ bụng con gà Nhét những cây ngải rắn vào bên trong Vừa làm một giải thích Ít người biết công dụng của ngải rắn Là để luyện rắn Thường thì không phải dùng Tới một số lượng nhiều như thế này Nhưng đây là trường hợp đặc biệt Con bạch xà này lớn qua Anh mới phải dùng cả một con gà Thực ra chỉ cần dùng một con chuột con cũng đã đủ rồi. Vừa nói, San vừa đem con gà vô trong nhà. Con bạch xà cũng đã cắn rách được một mặt lưỡi chùi cái đầu ra. Le lưỡi dài thòng thật ghê giận. Nó luôn luôn kêu cục cục, như một cách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net